các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Phải gấp thế, không kháp vợ cậu khỏe lại cả hai về cùng chạp được hay sao?" Phi gãi đầu rồi tiếp lời. "Cô ấy không chịu đấy thôi, chứ còn cũng nói khô cả họng rồi cô ạ. Vậy cô nhớ, cô chịu khó hôm rồi hôm sau con lên con biếu cô ít quả quê." Hùng vừa nói vừa cười, lúc này anh mới yên trí mà quay xe ra bến để bắt xe. Đến gần tối, anh mới đặt chân xuống mảnh đất quê hương, men theo con đường cũ trải đầy sỏi đá, anh đi thẳng đến nhà cụ Mến, bởi từ lúc vợ chồng anh đi, con trai của anh và cụ Mến ở bên này để tiện đường chăm sóc. Vừa bước vào nhà thì thấy cụ Mến và con trai đang ăn tối. Anh ngẹn ngào đặt chiếc ba lô xuống rồi cất giọng. "Mẹ, cụ Long bố về rồi đây." Cụ Mến và đứa trẻ bất giác nhìn về phía cửa. Thằng bé nhìn thấy Phi, vội đặt bát cơm xuống, chạy tới ôm lấy anh rồi vỡ òa trong hạnh phúc. Nó cứ ôm mãi chẳng chịu buông ra. Thoáng sau thì đớp thủ thỉ, "Con nhớ bố quá, lần này về con không cho bố đi nữa đâu." Vừa nói, thằng bé vừa áp đầu vào người của Phi dụi dụi mấy cái. Chốc sau, nó ngóc đầu ra, đưa mắt nhìn xung quanh như muốn tìm thứ gì đó rồi nói, "Ờ." Thế còn mẹ đâu hả bố? Nghe đứa con trai nhắc đến mẹ, khoáng phi có chút hơi buồn, nhưng rồi cũng tỏ ra bình thường, xoa đầu thằng bé rồi đáp: "À, mẹ hôm nay phải ở lại làm việc nên không về đón con được. Nhưng mà con đừng buồn, ngày mai bố sẽ đưa con và bà nội lên đó, gia đình mình cùng đoàn tụ, sống một cuộc sống vui vẻ, đầm ấm, có đầy khâu con." Nghe đến chuyện được lên thành phố sống, thằng bé tỏ ra rất khoái chí. Nấc chạy lại phía bà cụ mến, nhảy tưng tưng quanh chỗ của bà cụ rồi nói: "Ê, vậy là ngày mai chúng ta được lên thành phố rồi nội ơi, con thích lắm đấy. Ở đó có xe máy này, có công viên này, rồi có cả khu vui chơi nữa. Cái tí mấy hôm trước được bố nó dẫn đi chơi, về nó khoe khắp xóm. Kỳ này con cũng vậy, cho tự nó ngoác mắt ra." Nói xong, thì thằng bé chạy ra ngoài, có lẽ là đi khoe với đám bạn cùng trang cùng xóm phì hiểu được con mong muốn nên cũng không có ngăn lại. Anh chỉ cười rồi nói: "Nào, từ từ thôi con, cẩn thận kẻo ngã bây giờ chứ lại." Đoản anh bước tới chỗ cụ mến rồi ngồi xuống kế bên và nói: "Vất vả cho mẹ rồi. Lần này mẹ cùng con lên đó ở nhé. Con muốn mẹ lên đó để chúng con tiện chăm sóc luôn. Mẹ thấy như thế nào ạ?" bà mến cười móm mém cụ nói mẹ thích sống ở quê thôi chứ lên đó mẹ sợ không quen ảnh hưởng tới mấy đứa thì lại khổ. Hồng gạt phăng đi lời của cụ mến. Mẹ cứ nói thế, bấy lâu nay mẹ chăm lo cho bọn con cực khổ rồi. Bây giờ cứ để bọn con chăm sóc lại cho mẹ, mẹ đừng có lo nghĩ gì hết. Lát nữa con sẽ qua nhà dọn mấy cái thứ đồ của cụ Lăm. Còn mẹ ấy thì xem đồ đạc của mẹ cái nào còn dùng được thì mang lên, còn không thì cứ để lại. Đến đó con sẽ mua cho mẹ cái mới. Đồ ở trên đấy rẻ mà lại đẹp nữa mẹ ạ, mẹ đừng lo. Nghe Phi nói như vậy, cụ mến cũng đành gật đầu đồng ý. Sau đó cụ đứng dậy, đi ra phía sau một lúc rồi mang lên cái chén cơm cùng đôi đũa, cụ đưa cho Phi rồi nói: "Thôi, chuyện ấy cứ để lát rồi nói. Bây giờ cứ ăn trước đã." Chắc con đi xe chưa ăn gì đúng không? Mà con không báo trước nên mẹ chẳng chuẩn bị gì nhiều. Ở nhà cháu nó thích ăn thì mẹ làm gì cho nó thôi. Phi cười ôm đón lấy bát cơm, cụ mến nói tiếp: "Mà cái Ngọc nó bệnh lắm hay sao ạ, con? Sao nó không về cùng con luôn?" Nghe đến đây, Phi có chút hơi buồn, ban đầu còn cả đứa con trai nên anh đành giấu. Chứ bây giờ mỗi cụ mến nên anh đã nói luôn. Dạ, nãy con sợ cú lòng nó buồn, chứ mẹ nó đang bị ốm, nên không về cùng con được. Cụ mến tỏ ra lo lắng, gấp gáp nói. Sao? Cái Ngọc nó ốm ư? Khổ thân của bé. Chắc là đi làm mệt quá có phải không? Nhưng mà sao con không đợi cho nó khỏe rồi về luôn một thể? Bây giờ về như vậy, Ngọc nó biết làm sao chứ? phì gãy đầu gãy tai rồi đáp. Cô ấy không chịu mẹ. Cô bắt con về bằng được mới thôi, mà mẹ cũng đừng lo lắng quá. Ở trên ấy con nhờ người chăm sóc cô ấy rồi ạ. Cụ mến gật đầu rồi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net